Vi Nga hành hành giới thiệu Chuyện ngắn bùa yêu của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Bên ngoài Trời đã sáng rõ, nắng chưa lên nhưng nhiệt độ Sài Gòn đã thấy hầm hập nóng, báo trước một ngày mùa hè oi ả. Con hẻm nhỏ trong xóm lao động bắt đầu xôn xao tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của người đi làm sớm và của những gánh hàng rong lam lũ. Trong căn buồng vuông vức có quạt máy quay vù vù suốt đêm, thầy Chấn Quốc vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường đơn giản trải nệm mỏng vì đêm qua thầy uống hơi quá chén tiểu lượng của thầy vốn không tham hảo, nhưng mỗi khi có mối ngon rượu quý mà thầy lại không phải trả tiền thì thường thầy sẽ tận hưởng tối đa, không bao giờ khách sáo. Tối hôm qua vừa hết giờ làm việc thì có người quen đến đón thầy đi vào lúc 9 giờ, đưa thầy về khi quá nửa đêm, giao thầy lại cho người giúp việc. Chị Thuần ở với thầy đã hơn 1 năm, quý cái tính bình dân của thầy nên dù đã quá khuya vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Và khi vừa nghe tiếng xe dừng lại trước cửa, chị đã hoan hỷ chạy vội ra đỡ thầy, dìu thầy vào tận giường. Chị tuổi ngoài 30, nhan sắc thuộc loại tầm thường, nhưng có lẽ nhờ đang say, thầy Trấn Quốc không phân biệt được xấu hay đẹp, nên thầy cứ nép sát vào người chị, thậm chí gục mặt vào vai chị và quàng cánh tay qua lưng, đưa dần xuống mông. Chị hiền hòa gỡ tay thầy ra và bảo: "À, ông ông say quá rồi." Để con đưa ông vào phòng ngủ Sáng mai con dậy sớm Có lẽ thầy say thật Cho nên lúc ngả người nằm xuống giường Bàn tay thầy còn cố níu lấy cái cặp quần luồn dây thun của chị Thuần Khiến cái quần ngủ màu trắng đục của chị Bị tuột sâu xuống gần đầu gối Chị mỉm cười từ từ kéo quần lên Rồi ân cần ngồi ghé xuống mép giường Tháo giày cởi vỡ Và xoa bóp hai bàn chân cho thầy Chị làm chậm chạp Để xem thầy có mời gọi gì thêm chăng thì chị sẵn sàng chiều ý, nhưng thầy đã nhắm nghiền đôi mắt, coi như không biết có chị ngồi bên cạnh. Chị kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho thầy và cúi xuống nói lớn: "Thôi, a ông đi ngủ nha, có cần gì thì ông gọi con." Thầy không trả lời, không nhúc nhích. Chị thuần nén tiếng thở dài vội tay bật quạt, tắt bớt đèn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chỉ vài phút sau, tiếng ngáy khò khò của thầy đã vang dậy cả nhà. Điện thoại di động của thầy trong túi áo có reo lên vài lần, nhưng thầy chỉ nhăn mặt cau nhào trời, rồi moi cái phone quang sang bên cạnh và lờ đi không trả lời. Từ hơn 2 năm nay, thầy đã trở thành một nhân vật quan trọng. Thiên hạ cần thầy chứ thầy không cần thiên hạ. Thầy nằm ngửa, dang hai cánh tay, hơi men giúp thầy ngủ mơ giấc êm đềm đến giờ này chưa dậy nổi, mặc dù ánh sáng bên ngoài đã tràn qua cửa sổ soi rõ khuôn mặt xương xẩu của thầy. Từ giấy bếp, chị Thuần bưng cái khay đựng bình trà và bốn cốc thủy tinh vàng đục, mang lên đặt trên bàn làm việc của thầy chấn quốc. Đó là công việc thường lệ của chị mỗi buổi sáng thức dậy. Pha trà, giờ đi mua thức ăn sáng cho thầy. Thầy ăn uống giản dị, dễ tính. Tô hủ tiếu, mát phở gà, tô bún riêu, thứ nào thầy cũng khen ngon, nhất là khi nhìn sang hàng xóm chung quanh Thấy thiên hạ chỉ có củ khoai hay bát cơm nguội, lâu lâu cần thay đổi, thì thầy nhắc chị Thuần bưng về một chảng bánh hỏi thịt quay heo sữa, toàn những món mà 2 năm về trước chỉ có trong giấc mơ của thầy Chấn Quốc. Chị Thuần rửa mặt chải tóc rồi thay bộ quần áo mới, giúp việc cho thầy Chấn Quốc biết chủ nhân mình ngày nào cũng tiếp khách tấp nập vào ra. Chị Thuần thấy mình không thể lơ là trang phục bề ngoài, sợ thầy mắng.